cú liếm lại khí tức, bây giờ tiểu vũ sắp thực là không khác gì với người thường là bao. tiểu vũ đi vòng vòng xem xét đánh giá một chút, sau đó vào một tiểu lâu ven đường tên là trung ngô tiểu lâu. tiểu lâu này cũng không nhỏ lắm, có hai tầng, mọi người bên trong cũng rất là đông. À, vị tiểu ca này, người muốn dùng cái gì? ở đây chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon làm từ thịt yêu thú cùng với rượu hảo hạng đấy nha. gã vừa mới bước chân vào tiểu lâu còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì uh, tiểu nhị đã vui vẻ cười tươi chạy ra chào đón hắn. Nghe tiểu nhị tiểu lâu này quảng cáo như vậy Tiểu vũ cũng chỉ tùy mà nói À thì mới có đem mấy món ngon nhất của tiểu lâu này ra đây Mỗi món chuẩn bị một phần Rồi mang lên cho ta Rượu thì không cần đâu À được được được được Tiểu ca đợi một chút nhé Ta sẽ mang món ăn tới liền đây Tên tiểu nhị nhanh chóng gật đầu mỉm cười Nói với thiếu niên trước mặt Sau đó nhanh chóng lui xuống chuẩn bị đồ ăn Khi mà tiểu nhị vừa đi xong Thì tiểu vũ quay đầu nhìn qua nhìn lại Ý đồ muốn tìm một vị trí còn trống Tìm xong gã điểm nhanh thân đi lại một bàn trống gần cửa sổ để ngồi xuống. Mục đích của hắn vào đây một phần cũng là vì lâu rồi cũng không được ăn đồ đoan ngon. Lúc trước trong bảo tàng hắn ăn toàn ăn nương khô thôi, không có một chút mỹ vị nào cả. Mặt khác, hắn muốn vào đây nghề ngay ngóng tin tức một chút. Tiểu lâu thì luôn là nơi mọi tin tức được tinh thông, hắn sẽ dễ dàng nắm bắt được tin tức mới nhất một cách nhanh chóng. chưa ăn ở trong rừng mới ra thì làm gì mà có được tin tức nào? Ờ, chúc tiểu ca ăn ngon miệng. Tiểu nhị nhanh chóng mang đồ ăn lên đầy bàn cho hắn Cũng không quên kèm theo một câu nói rất là bất hồ Tiểu vỗ thả nhiên ngồi ăn Xung quanh thì mọi người cũng có chút hiếu kỳ nhìn đánh giá hắn Một thân một mình ngồi ở một góc trông thật là cô đơn quá Ê, này, dạo này bên Yên Triều xảy ra nhiều biến cố lắm đấy Mọi người qua đó cẩn thận một chút Bên đó có tên phản thần dám truy sát cả vua để cướp ngôi Chuyện này luôn là đề tài bàn tán sôi đổi bên Yên Triều đấy Ờ, ta cũng ngay chuyện này có loang thoáng một chút Nghe mọi người bên đó chuyển tay nhau rằng Cái tên phản thần đó Không chỉ cướp ngôi mà còn cho người truy sát cả nhà vua khắp đất nước Mà bắt sống hay là chết miễn là đem đầu nhà vua về là được Ta thấy cái vị hoàng đế đó Thật là thê thảm, Thân là cao thủ tiên thiên Vậy mà lại bị một người ta hạ độc phế đi đan điền, Trong một đêm trở thành phế nhân Cũng may là quân thần cứu kịp Chứ không là chết rồi Không biết bây giờ đã ôm công chúa cùng với phi tần Sống ra sao nữa Cũng thật là khổ Hoàng thất đấu đá nhau Căn bản chẳng phải chuyện gì mà chúng ta cũng biết được Người thường như chúng ta cũng chẳng nên xem vào chuyện này là tốt nhất Nhưng mà các ngươi cứ nói tiếp đi Nghe các ngươi nói cũng hấp dẫn đấy Thì có một tin quan trọng Mà các ngươi lại quên rồi Cái tên phản thần đó đang treo thưởng cho các vương triều xung quanh Nếu ai bắt được nhà vua hay công chúa Thì sẽ ban thưởng một ước kim tệ Với thấy hấp dẫn không Một vị khách nhân nghe vậy thì cười lớn nói Kiều này thơm Đúng là ban thưởng hậu hĩnh thật Nếu chúng ta may mắn Sẽ không phải làm cái gì nữa mà chỉ cần ngồi ăn cả đời Cũng chẳng hết tiền đâu Mọi người xung quanh cũng chẳng để ý tới tên thiếu niên vừa mới vào nữa Mà bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả của mình Gã vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện Vô tình bổ sung thêm choán một tiết chút tin tức Nhưng mà những tin tức đó nghe thì vui Chứ không giúp được hắn chuyện gì Nên Tiểu Vũ cũng không quan tâm đến chủ đề đó nữa Thả nhiên tập trung công việc ăn uống cao cả của mình Ngồi ăn uống trong tiểu lâu, hắn cũng không ngồi một chỗ nữa mà xách ít sang ngồi chung với mọi người bàn tán. Nhân cơ hội đó, gã đã đang nghe ngóng được ít nhiều tin tức về Nam Hoàng Thành này. Cũng tương tự như là Nam Đĩnh Thành của hắn, trong đây có hai đại gia tộc, đó chính là Chu Gia và Ngụy Gia. Còn lại là những gia tộc khác đều là phụ thuộc. Người cai quản Nam Hoang Thành này là Chu Gia. Hắn nghe phong manh được là gia chủ Chu Gia, Chu Hồng, đã đạt tới tông khí cảnh đỉnh phong là trí cao vô thượng trong nam hoang thành này. Nghe ngóng xong mọi chuyện, hắn trở về bàn của mình ngồi xuống suy ngẫm, tính đến chuyện tiếp theo cần làm là gì. Ài, giờ không biết mục tiêu tiếp theo của ta nên làm cái gì đây. Thôi thì cứ đi ngang qua yên chiều chơi đùa một chút, cho biết người biết ta. Nhưng mà trước mắt luyện đan một chút mới được. Tưởng Vũ suy tư, hắn biết về sau khi mà đột phá sẽ gian nan hơn trước, mà khi thân còn mang theo sát khí quá nặng thì khả năng đột phá thành công là không cao, trừ phi hắn là ma tu. Ta cũng đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ rồi Cũng nên chuẩn bị trước một số đan dược cho mình sử dụng Để xem nào Trúc cơ đan thì cần lấy bạch tinh thảo làm vị chính trong đan dược Còn mấy linh dược phụ trợ khác thì rất là dễ kiếm thôi Tiểu vũ dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn Làm phát ra tiếng cọc cọc nho nhỏ, Miệng thì không ngừng chỉ thảo tự nói Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ Mà cũng có cơ hội đột phá đến trúc cơ trung kỳ Mà cảnh giới càng cao càng đột phá khó hơn Muốn đột phá an toàn thì phải có nền tảng cảnh giới phía dưới cho tốt Nên hắn quyết định củng cố tu vi bằng chút cơ đan Những dược liệu này đều là khá bình thường Chỉ có Bạch Đinh Thảo lây khó kiếm một chút Nhưng mà cũng chẳng phải quý hiếm lắm Mà Nam hoang Thành mặc dù không phải là đại thành gì to lớn Nhưng mà có lẽ cũng có những loại linh dược này Về phần phương diện giá tiền ngược lại chẳng thành vấn đề với mình Theo như mình được biết thì trong Nam hoang Thành này thì có luyện đan các Là có linh dược phong phú hơn những nơi khác Là địa phương giao dịch lực liệu lớn nhất trong thành Trước mắt cứ đi tới nơi đó Nhìn xem thế nào Trong nội tâm quyết định chu toàn Hắn bỏ 100 kim tệ trên bàn Sau đó liền rời khỏi tiểu lâu Tiến lên đường lớn của Nam Hoang Thành mà đi Tại bên trong Việt Triều Luyện đan các là thế lực tồn tại đặc thù nhất Bọn họ không thuộc về Hoàng Thất Cũng không thuộc về bất cứ gia tộc nào Mà là một mình đơn phương tồn tại Cơ hồ tại mỗi một thành trong Việt Triều Đều có phân các của các luyện đan các Do vài tên luyện đan sư quản lý Nhưng mà Nam lĩnh Thành của hắn thì không có phân cát Xem ra là nơi đó quá nhỏ nên không đáng chú ý tới Nhưng mà có một điều không thể không nói tới Đó là bên trong luyện đan cát Phần lớn mọi người đều am hiểu về đan đào Không có bao nhiêu người có tu vi cường đại Nhưng phóng mắt toàn bộ Việt Triều Thì cũng không người nào dám đi chiêu chọc vào bọn họ cả Bởi vì trên võ mạch đại lục Đan dược là đồ vật mà tất cả mọi người đều có nhu cầu đến tìm Ví dụ như là một gã luyện đan sư Mặc dù tu vi quán chỉ là bạo khí cảnh thôi nhưng mà lực ảnh hưởng quán thì cho dù là một cao thủ hóa khí cảnh cũng không dám đi trêu chọc. Mọi người đi lại trên đường phố của Nam Hoang Thành như nước chảy, mọi người đều tấp nập chen lấn nhau mà đi, rất nhanh Tử Vũ cũng đã đến được chỗ của Luyện Đan Các. Trong Nam Hoang Thành thì phân các của Luyện Đan Các do hai người đứng đầu phụ trách quản lý, trong đó có một người là nhất phẩm luyện đan sư, còn một người khác chính là các tổ Lâm Thanh đại sư. Lâm Thanh đại sư chính là người duy nhất trong thành đạt được cấp độ nhị phẩm luyện đan sư được mọi người biết tới. Chính bởi vì thế mà thân phận quán cao hơn so với những người bình thường rất là nhiều. Cho dù là thành chủ cũng không dám đắc tội. Vì sau lưng đối phương cũng có chỗ chống lưng vững chắc đó là luyện đan cát tồn tại đặc thù trong việt triều. Không ai ngu mà đi đâm đầu vào cả. Nhị phẩm luyện đan sư muốn luyện chế một quả nhị phẩm đan dược thì xác suất thành công ít là bảy thành. Nhưng mà nếu muốn người đó luyện chế ra tam phẩm đan dược thì xác suất thấp đến nỗi chưa được một thành. Mà một khi thành công thì đan dược đó mang lại rất nhiều lợi ích Chuyện này mọi người đều không thể chối cãi được Điều này cho thấy đan dược quý giá đến cỡ nào. Ờ vị khách nhân này không biết ngươi muốn mua đan dược gì vậy Vừa mới đi vào điện đan cát Liền có một gã phụ trách tiếp đã đái khách nhân chảy ra, cười hỏi Tiểu vũ phóng mắt nhìn vào bên trong Bên ngoài thì chỗ trống không được lớn lắm Nhưng mà ngược lại bên trong đại sảnh điện đan cát rất là lớn Mà hôm nay đã có không ít người đến nơi này mua sắm các loại đan dược Ta không có mua đan dược Mà muốn mua một ít tài liệu dược Tiểu vũ nghe cả phụ trách hỏi thì mỉm cười Lắc đầu định chính lại Dược liệu sao Cả say vặt sững sờ trên ánh mắt không ngừng đánh giá tiểu vũ Làm sao vậy Chả lẽ ở luyện đan các không bán dược liệu Mà chỉ bán đan dược thôi sao Tiểu vũ nhíu mày lại Rõ ràng lúc này hắn mới hỏi người trong tiểu lâu Thì biết được nơi này hẳn là có bán mới đúng chứ Đương nhiên là bên trong luyện đan các Ngoại trừ bán đan dược Còn có bán các loại dược liệu hơn nữa nếu là ngươi đổ tiền còn có thể ở tạm trong điện đan các để mời luyện đan sư chế đan cho ngươi hoặc là ngươi tự mình luyện chế đan dược cơ à thì đương nhiên là có rồi gã sai phạt ý thức được mình đang thất thố rất nhanh trên mặt liền nở ra nụ cười nói chung thì phần lớn những người đến đây chủ yếu là mua sắm đan dược đương nhiên cũng có một ít đại nhân vật đến đây để tìm mua dược liệu và tự mình luyện chế bất quá những người đến mua dược liệu hầu như rất là hiếm thấy mà hắn đã ở đây hơn một năm rồi Cũng chỉ có một người duy nhất đến mua mà thôi Thậm chí có đôi khi không có người hỏi mua dược liệu nữa Bởi vì mục đích của mua dược liệu không phải để luyện đan hay sao Mà bên trong Lam Hoang Thành Ngoại trừ hai vị Lâm Thanh Đại Sư Hầu như là rất hiếm khi gặp được một nhân vật khác am hiểu về luyện đan chi thuật Cho nên chuyện này gã sai Phật rất là yếu kỳ Chả lẽ gã thiếu niên đến mua dược liệu này cũng là luyện đan sư hay sao Sao phiền phức như thế này nhỉ Rõ ràng tại U Minh Trấn ta ra ngoài đường Cũng có thể mua được dược liệu như là mua cải trắng cơ mà Tờ vũ thầm than thở vì nơi này hơi bị lạ Làm hắn có một chút nghi ngờ Vị khách nhân này mời đi qua bên này Gã sai vặt không người hướng tay Tới nơi chứa dược liệu Sau đó dẫn hắn đi đến Đến nơi Phía trên kệ gỗ trưng bày không có bao nhiêu linh dược quý hiếm Hầu như là toàn là linh dược cấp thấp Tùy tiện vào sân mạch cũng hái được như là cỏ rác ven đường Đưa hắn đến nơi gã sai vặt cười hỏi Khách nhân cần dược liệu gì để ta biết mà mang ra Tiểu vũ gật đầu sau đó lấy trong ngực ra một tấm giấy đưa cho tên sai vật Trên đó có ghi từng loại dược liệu mắn cần đến Bạch Linh Thảo sao? Gã sai vật đọc đứt qua danh sách dược liệu mà khách nhân vừa đưa Nhưng hắn liền thất thố khi mà đọc đến Bạch Linh Thảo Đây chính là linh dược cấp 4 đây nha Chả lẽ danh sách này ghi sai rồi sao? Làm sao vậy? Tiểu vũ nghi hoặc nhìn sang gã sai vật Chả lẽ nơi đây lại không có Bạch Linh Thảo hay sao? Đây chính là dược liệu chủ yếu để luyện chế ra trúc cơ đan Nếu thật sự là không có Thì đúng là quả có chút phiền toái rồi Ờ không phải không phải Không phải là không có bạch đinh thảo Mà giá những dược liệu này khá là trân quý Một cây phải đến Một trăm nghìn kim tệ coi đấy Nghe gã sai vật nói như vậy Nhất thời hắn thở phào nhẹ nhẫm Tên này đúng là biết làm cho người khác lo lắng mà Bây giờ hắn mới biết những dược liệu đó Không phải là không có Mà là giá quá đắt Hắn sợ mình không mua nổi Tiểu vũ cười cười nói Hey, tưởng gì Chứ 100.000 kim tệ thì 100.000 kim tệ Gửi đem những dược liệu trong danh sách đó kiểm tra một chút Xem giá tổng cộng bao nhiêu đi Hôm nay trong tay hắn có gần được khoảng 800 ức kim tệ Một con số trăm ngàn đối với hắn mà nói Cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi Vẫn nằm trong phạm vi không chế được Ngay được thiếu niên này hào phóng như vậy Sự kinh ngạc trên mặt gã say vật cũng không còn nữa Mà thay vào đó là khuôn mặt đầy kinh hỉ Gã không nghĩ mình hôm nay lại gặp được một tài chủ như thế này Bán ra càng nhiều thì gã say vặt liền có nhiều tiền thù lao, nên làm sao mắn không cao hứng cho được. À, một cây bạch đinh thảo giá 100.000 kim tệ, linh thú cốt 3.000 kim tệ, một cây huyết linh chi trăm năm giá 10.000 kim tệ. Khách nhân, những thứ này tổng cộng là 120.000 kim tệ. Sau khi tính toán xong, gã say vặt khuôn mặt vui mừng thông báo cho khách nhân của mình nghe. "Được rồi, vậy ngươi lấy cho ta tất cả 20 phần đi, rồi tính tiền cho ta một thể đờ vũ thả nhiên vất tay mà nói, à, thật là xin lỗi. À, ở trong kho chỉ còn lại 10 cây bạch đinh thảo mà thôi. hiện nay linh dược này được mạo hiểm giả cung cấp rất là ít, vì cần phải đi sâu vào trong sơn mạch, mà yêu thú cỡ này hung mãnh, nên ít người dám đi sâu vào bên trong lắm. vợ nghe khách nhân của mình nói lấy 20 phần, vài mặt là kinh hỉ quán không thôi, nhưng mà sau đó nhanh chóng co lại, vì trong kho cũng chỉ có 10 cây bạch đinh thảo căn bản không đủ để cung cấp. tôi được rồi, mấy cây thì 10 cây. Người cứ lấy cho ta 10 phần đi Tiểu vũ chỉ biết thở dài Dù sao thì hắn cũng không chắc mình có thể luyện được chút cơ đan Nên mới mua nhiều như vậy Xem ra là đến đúng không đúng lúc Nên linh dược này bị mua sắp hết rồi À vâng vâng ngay đây ngay đây Một phần là 120.000 kim tệ Vậy thì 10 phần là 1 triệu 200.000 kim tệ Thời điểm báo giá ra cho khách nhân Trong nội tâm của gã sớm đã nở hoa trong bụng Sau khi khách nhân mua đồ Gã có thể rút ra 2% trong tổng số tiền đó Mà lúc này thiếu niên đã mua hơn một triệu kim tệ Vậy thì hắn có lấy được khoảng Hơn hai mươi nghìn kim tệ rồi Số tiền này tương đương với nửa năm thu nhập quán rồi nha Ờ tốt Tôi chuẩn bị chúng hết cho ta đi Tiểu vũ nhẹ gật đầu Về mặt tỏ ra bộ dáng của đại gia mà nói Theo quán dược liệu Cũng không nắm chắc lần đầu luyện Có thể luyện chế thành công đan dược được Cho nên hắn mới chuẩn bị nhiều phần dược liệu như vậy Phòng hồi trường hợp dược liệu bị mình làm hư Còn có cái mà luyện tiếp Thấy thiếu niên trước mặt mình lấy từ bên hông ra một cái túi chữ vật Hai mắt gã sai vật không khỏi sáng tinh Chấu điều quỳ xuống ôm đùi hắn mà gọi to hai chữ đại gia. Trong đây cụ thể bao nhiêu kim tệ thì ta chẳng rõ lắm Nhưng mà trong đây chắc chắn có hơn hai triệu kim tệ Người đi ghi sổ sách rồi trả lại tiền thừa đại cho ta Tờ vụ nói xong liền trực tiếp đem túi chữ vật chứa kim tệ giao cho gã sai vật Đối với hắn, kim tệ không đáng tiếc Ánh mắt lại một lần nữa nhìn lên những cậy gỗ xem xét dược liệu khác Hà hà hơn 2 triệu kim tệ thấy thiếu niên trước mặt mình tiến nhậm mình như vậy Hơn 2 triệu kim tệ liền trực tiếp giao cho mình Hơn nữa, mày cũng không nhăn một chút Cũng không sợ mình cầm kim tệ mà bỏ chạy hốc mắt gã sai vật là lập tức đỏ vằn cả lên Cái gì mới gọi là đại gia Đây mới gọi là đại gia nha Tiền tiêu như nước ư Đây quả thực là phung tiền như nước Gã sai vật liền em tối chữ vật đi về địa phương thanh toán Mà trước khi đi thì vẫn không quên quang đi ánh mắt trịnh trọng đối với tiểu vũ phảng phất như đang nói, đại gia yên tâm Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không ôm lấy tiền trạch trốn đâu Nhưng mà tiểu vũ đối với hành động của gã say phật là không để vào trong mắt Hắn giờ phút này chỉ chú ý tới việc dược liệu trên kệ kia thôi Xem có cái nào thích hợp với mình không Quả đúng là dược liệu ở đây có rất nhiều Nhưng mà dược liệu cao cấp thì không có nhiều cho lắm Với thực lực của ta hiện tại cũng khó mà luyện chế được đan dược cao cấp Không bao lâu sau tiểu vũ lắc đầu thở dài trên mặt không khỏi có chút thất vọng mà lên tiếng. Dược liệu tại đây có hơn ngàn chủng loại nhưng phần lớn đều là dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhất hoặc là nhị phẩm mà thôi. Về phần dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm thì ít hơn rất là nhiều mà tứ phẩm thì khỏi phải nói, xem như là hàng hiếm luôn rồi. Không bao lâu sau tiểu vũ thấy gã xe vặt đi tính tiền cho mình đã trở lại nhưng mà phía sau lưng còn dẫn theo một lão giả nữa. Phong bộc đại sư chính vị khách nhân này là mua dược liệu đấy. Gã sai vật trầm tới bên tai của lão già thấp giọng nói ra Ờ, chính là hắn giả Nghe gã sai vật nói như vậy Phương Mộc lập tức quay mắt kinh ngạc nhìn về đối phương Nguyên bản những người đến đây mua dược liệu không nhiều cho lắm Hơn nữa còn là một lần tốn hơn hàng triệu kim tệ. Nhân vật như vậy, tài lực như thế Chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư mới có khả năng làm được Hốn chi đối phương mua sắm chính là dược liệu chứ không phải là đan dược Chuyện này không phải là muốn nhờ mình luyện đan sao Nguyên lai like, tưởng rằng hôm nay bên trong luyện đan các có luyện đan sư khác đến thăm Nhưng mà khi thấy rõ đối phương là một thiếu niên, làm Phương Mộc không khỏi xứng sở Phương Mộc Đại Sư Lời nói của gã sai phạt tuy rất là nhỏ nhưng mà tiểu vũ vẫn có thể nghe thấy Cái tên này hiển nhiên cũng không xa lạ gì mấy, hắn cũng đã nghe mọi người nói qua rồi Trong năm hoang thành này có hai vị luyện đan sư được biết tới nhiều nhất đó chính là Lâm Thanh Đại Sư Còn một người khác đương nhiên là Phương Mộc Đại Sư rồi Tiểu Hiếu là thay mặt trưởng bối đến đây mua dược liệu hay sao? Ngay tại thời điểm đang nghi hoặc không hiểu hắn có ý gì Thì trên phương mộc đã nở ra nụ cười thăm dò bà hỏi Ở trong mắt hắn thì người có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy Để mua dược liệu Ở trong Nam Hoang Thành có lẽ không quá nhiều Nhưng hầu hết là người hắn quen biết Hơn nữa dù sao thì dược liệu cũng dùng để luyện đan Chẳng lẽ hắn mua về làm hoa mà gieo trồng hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào xảy ra được Không có người nào điên mà dư tiền lại rảnh rỗi như vậy cả. Trước mắt, thiếu niên này bất quá cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi là cùng. Phương Bộc không cho rằng đối phương là một gã luyện đan sư, cho nên hắn mới thăm dò hỏi thăm. Hẳn là sau lưng thiếu niên này có một luyện đan sư nào đó không muốn người khác biết mặt. Nhưng vật qua chuyện mà Phương Bộc đã dự kiến, chính là thiếu niên trước mặt lắc đầu ngây ngẩy nói, Ờ, vạn bối không phải đến để mua dược liệu cho trưởng bối, mà là muốn mua dược liệu để tự học luyện đan. Sao mình có chút thiên phú nào về mặt này hay không À Mua dược liệu về để học luyện đan Phương Mộc khẽ giật mình Sau đó nhú mày lại Nghe nói luyện đan sư cái nghề không tội Được nhiều người tôn trọng lắm Hơi nữa về sau còn có thể kiếm tiền Nên vạn bối muốn mua chút ít dược liệu Về để thí luyện thoáng phát xem Sao mình có thể trở thành luyện đan sư được hay không Nếu thành công thì tốt Mà không thành công thì xem như là không có duyên với luyện đan vậy Tiểu vũ đã nhìn ra tâm cơ của đối phương đang thăm dò mình, mán thì lại không thích dính đến phiền phức nên liền chém gió lung tung thuận miệng biện ra một câu chuyện. À, ngươi muốn học luyện đan, ta thì cũng có thể cung cấp cho ngươi một phòng luyện đan, ngươi có muốn không vậy? Phương mộc nghe vậy thì chân mày dãn ra mỉm cười mà nói. Tuy vậy trong nội tâm của lão thì có chút khinh thường đấy. Tên người luyện đan sư cho dù có người chỉ dạy đi nữa, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành một gã luyện đan sư chính chức được. Chứ nói chi là tự học Đó căn bản là khó có khả năng thành công Hơn nữa Phương Mộc đã nhìn sơ qua Danh sách dược liệu mà thiếu niên này vừa mua Căn bản cái danh sách này toàn đem Dược liệu lung tung với với nhau mà sử dụng Hắn cũng chưa từng gặp qua có loại đan dược nào Điều phối như thế cả Thêm một ngày sẽ tốn bao nhiêu tiền Tiểu Vũ có chút rõ dự suy tính Nếu như là thuê ở đây Thì khi hết dược liệu sẽ không cần phải đi xa Chỉ cần thò đầu ra ngoài là có người Đem dược liệu vào trong mình rồi Đúng là một công mà đôi chuyện Thời gian thuê một ngày là 3.000 kim tệ. Mộc Đại sư có chút mỉm cười báo giá thuê phòng Ờ được, thành giao Hắn cũng đã tính toán kỹ trong đầu rồi Lần này luyện chế trúc đan cơ mà còn phải học luyện đan lại từ đầu Nên chắc chắn có rất nhiều sơ suất dẫn đến đan bị hư Nhưng mà hắn dùng một ngày để chui vào trong tháp là quá đủ để làm quen rồi Dù sao thì lúc trước hắn cũng chính là một luyện đan sư Nhưng đó chỉ là bản tôn của hắn Còn hắn hiện tại là phải luyện lại từ đầu Phương Mộc khẽ gật đầu nói với gã say vặt sau lưng Đem cái số tiền lúc nãy rút ra thêm 3.000 tệ Phần còn lại thì trả lại vị cho vị thiếu gia này đi Gã say vặt liền vội vàng gật đầu Hắn đã thật là không ngờ hôm nay mình lại may mắn đến như thế Lập tức không chút do dự mà rút từ trong túi chữ vặt ra thêm 3.000 kim tệ Sau đó giao lại cho tiểu vũ Gã cũng không quên đem cái túi dược liệu to đùng đưa luôn cho hắn Vậy chúng ta đến phòng luyện đan thôi Tiểu vũ lên tiếng đề nghị Hắn không muốn phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Phong Mộc không nói một lời nào mà trực tiếp hướng đến lầu 2 mà đi. Tiểu Vũ thấy vậy thì cũng chậm rãi đi theo sau lưng. Đi vòng vẹo một chút, rất nhanh hắn đã tiến nhập vào một phòng luyện đan đang còn trống. Diện tích căn phòng này chừng khoảng 10 mét vuông, phía bên trong khá là trống trải, chỉ có duy nhất một cái lò luyện đan cao chừng nửa người. Với diện tích như vậy là quá đủ cho một người luyện đan rồi. Người chỉ có thời gian một ngày thôi, qua một ngày người buộc phải rời đi đấy. Phương Mộc nhàn nhạt, nhạt mà nói, đối với hắn hiểu biết nhất định đối với người chưa bao giờ được đan Sư chỉ điểm về đan đạo, thì chỉ sợ thời gian không quá một nén nhang, những dược liệu kia sẽ bị thiếu niên kia hủy toàn bộ. Rất lời thì Phương Mộc liền trực tiếp quay người lại, đi xa gian phòng, còn thận tiện đóng cửa lại. Khi mà Phương Mộc đại sư kia đã rời đi, tiểu phụ bắt đầu tạo ra cấm chế. Nó sẽ ngăn cản người khác mở cửa phòng trong thời gian ngắn. bố trí xong tất cả cấm chế, hắn liền tiến vào trong tháp. Đến cung điện của vợ mình thì Tiểu Vũ chọn thí đại một căn phòng trống Chui vào trong đó chuẩn bị cho công cuộc luyện đan Đầu tiên trước khi luyện đan, hắn phải học lại khống đan ảnh Tiểu Vũ bắt đầu đi vào trong linh hồn của mình xem lại thủ pháp của khống đan ảnh Theo thời gian trôi qua thì hắn cũng đã nắm bắt được, chỉ còn thực hành nữa mà thôi Một tách trà sau hắn mở mắt ra, bắt đầu làm theo phương pháp của khống đan ảnh trong trí nhớ Hai tay dần chậm rãi lật qua lật lại Động tác trong tay từ chậm biến thành nhanh Thời gian trôi qua chỉ thấy vô số ảnh tung bay theo một quỹ tích nào đó Nếu như giờ phút này có người trông thấy sẽ chỉ cảm thấy hoa mắt Không phân rõ những bàn tay nào, cái nào mới là chân thật, cái nào mới là giả Thời gian mấy đây thôi mà đã một ngày trong tháp trôi qua Việc tập luyện liên tục không đa ảnh Làm cho động tác thủ pháp của hắn ngày càng nhanh nhẹn, càng ngày càng thành thục Mà hắn dần dần mệt mỏi Không ngờ lại luyện mệt như vậy, lại cực khổ như thế này Tiểu vũ vút mồ hôi trên trán. Sau một ngày mệt mỏi hắn ăn qua loa Sau đó lên giường dưỡng sức để ngày mai bắt đầu tập luyện đan tiếp Sáng sớm hôm sau Đến lúc luyện đan rồi Thấy mình đã luyện thủ pháp khá là ổn Hắn liền móc những tài liệu luyện chế trúc cơ đan bày ra trước mặt Ngay lập tức tiểu vũ chuẩn bị sẵn sàng luyện đan Tiểu vũ ngưng trọng lại Nếu không phải ở cảnh giới hiện tại Hắn cũng không dám tỉ tiện luyện chế đan dược loại này đâu Tuy nói trúc cơ đan không phải là đan dược cao cấp gì cho lắm tối đa chỉ có thể so sánh với đan dược tứ phẩm trung gia mà thôi. nhưng không phải là tu vi trúc cơ hậu kỳ có thể dễ dàng luyện chế. việc luyện chế đan dược này cũng không phải là một chuyện đùa giỡn. bình thường trúc cơ đan sẽ do cường giả cao hơn luyện ra, nhưng lần này hắn muốn tự mình làm thử. sau khi trần trừ một lát, tiểu vũ vặn khởi, tay trong tay nhanh chóng tạo thành một thổ quán quỷ gì, lập tức mang theo hai luồng hỏa diễm màu đỏ xuất hiện ngay trước không trung. đây chính là thái âm chân hỏa do hắn tu luyện hỏa nguyên quyết mà tạo thành. Chỉ là hiện tại tu vi của tiểu vũ quá kém, mà thái âm chân hòa do linh lực ngưng tụng mà thành, linh lực càng mạnh thì uy lực ngàn càng lớn. Với tu vi hiện tại của tiểu vũ cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Nếu không phải có cảnh giới siêu cường trèo trống, thì tu vi hiện tại của hắn cũng không thể thi triển được thái âm chân hòa. nhiệt độ trong không trung ngày càng nóng, mà xung quanh cũng chẳng ngập những hơi thở nóng bỏng. Tiểu vũ lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu đem huyết linh chi bỏ vào trong chân không. Huyết Linh Chi điển bị hắn khống chế lơ lửng ở không trung Sau khi dược liệu nhập vào Hắn liên tục đánh ra 5 thủ ảnh của khống đàn ảnh Tuy năm thủ ảnh là con số nhỏ Nhưng mà đây chính là giới hạn hiện tại của hắn Lúc trước bản tôn có thể đánh ra hơn 20 thủ ảnh Vì hắn đã luyện hơn nửa năm Mà phân thân chỉ mới luyện một ngày Thì làm gì mà theo kịp Nên đó chính là giới hạn của hắn rồi Việc đánh ra 5 thủ ảnh Làm sắc mặt của tiểu vũ cũng hơi tái nhợt Vài giọt mồ hôi từ thái dương rơi ra Việc sử dụng thái âm chân hỏa này quán là vô cùng tiêu hao pháp lực Hơn hẳn việc phi hành kia Vì đây không phải là hỏa diễm bình thường Mà do linh lực tạo thành Bòng Bởi vì hắn khống hỏa không được tốt Nên huyết linh chi trên không trung biến thành bột phấn bay ra tứ tán Hãy <cười> Biết ngay mà Thất bại Tự cười chính mình hắn bắt đầu làm lại Lần thứ hai vẫn thất bại Đến lần thứ ba Và đến lần thứ năm Khi mà tiêu hao hết 5 phần dược liệu Hắn mới miễn cưỡng không làm nổi dược liệu Hắn nhanh tay bỏ thú linh cốt và cùng với huyết linh chi bắt đầu luyện hóa chúng. Lần này huyết linh chi bay lơ lửng trên không trung, bằng mắt thường có thể thấy chúng dần trở nên hô khéo. Ngay lập tức lửa bắt đầu thiêu cháy, những thứ bên trong thuẫn cũng bùng lên. Lúc này sắc mặt của Tiểu Vũ cũng tái nhợt. Việc luyện chế huyết linh chi cũng phải tiêu hao không ít pháp lực của hắn. Hai canh giờ sau, một luồng chất lỏng bằng ba đầu ngón tay cái xuất hiện, huyết linh chi đã bị thiêu thành một mảng cho tàn. Chất lỏng này chính là tinh hoa của nó mà thú linh cốt cũng vậy. Thấy như vậy, Tiểu Vũ lại lấy những dược liệu phụ trợ đưa vào, sau đó tiếp tục luyện hóa. Tiểu Vũ lập tức lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng. Những viên đan dược này là hồi khí đan lần trước hắn đã luyện được. Hồi khí đan nhanh chóng bổ sung được một chút pháp lực cho hắn. Sau khi nuốt một viên thì hắn cảm thấy không ổn, cho nên hắn lại lấy thêm hai viên đút vào trong miệng. Ba viên đan dược rõ ràng là bổ sung pháp lực rất là nhiều. Cầm Bạch Linh thảo trong tay, Tiểu Vũ chỉ thấy Bạch Đinh thảo toàn thân hiện ra một luồng trắng hồng luân chuyển một ít linh khí từ bên trong gập tràn toát ra. Tả Vũ cầm lấy bạch đinh thảo quăng vào, lập tức thủ ấn biến đổi, hai luồng hỏa diễm một lần nữa rót vào trong đó. Phải nói bạch đinh thảo là thứ quan trọng nhất trong luyện chế trúc cơ đan, cũng là dược liệu khó luyện hóa nhất. Tả Vũ không dám khinh thường, hắn cố gắng duy trì chân hỏa không mạnh không nhẹ đốt cháy bạch đinh thảo. Trước sự luyện chế của Thái Âm chân hỏa, bạch đinh thảo cũng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ sậm. Sau nửa ngày trời Bạch Linh Thảo được sự đốt cháy của chân hỏa đã trở nên héo rũ Một chất lỏng màu trắng hồng từ bên trong chảy ra Nhìn thấy sự biến hóa của Bạch Linh Thảo Trên khuôn mặt của Tiểu Vũ hiện ra một nụ cười Hắn cũng không dám kinh thường vì đây chính là thời khắc bấu chốt. Lại nửa ngày sau, sắc mặt của Tiểu Vũ trở nên tái nhợt Cuối cùng mấy giọt chất lỏng màu trắng cũng theo Bạch Linh Thảo mà nhỏ ra Hiện tại chất lỏng Bạch Linh Thảo còn khoảng chừng hai ngón cái Bước đầu tiên, cuối cùng cũng thành công Tiểu Vũ thì thào nói, sau đó hắn lập tức lấy toàn bộ đan dược trong túi trữ vật ra, đây đều là hồi khí đan. Tiểu Vũ chần chừ một chút rồi đưa toàn bộ vào trong miệng. Sau khi đưa đan dược vào trong miệng, khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Vũ đã có một chút máu. Ti một viên đan dược có tác dụng không lớn nhưng số lượng nhiều thì cũng khôi phục được một chút pháp lực. Tiểu Vũ nghỉ ngơi một chút, dựa vào tu vi trúc cơ sơ kỳ mà luyện chế đan dược có thể nói đây đã là luyện cố gắng hết sức của hắn. Ngay lập tức bàn tay Tiểu Vũ di chuyển. Thái âm chân hỏa một lần nữa được rót vào Đây là bước cuối cùng để luyện chế trúc cơ đan Phải đem toàn bộ chất lòng ngưng tụ thành đan dược Như vậy mới đại công cáo thành Bước cuối cùng này chính là bước dễ dàng thất bại nhất Tiểu vũ cố gắng khống chế thái âm chân hỏa ở trong tay Từ từ bao lấy các chất lòng Đem chúng dung hợp lại với nhau Hỏa diễm bao trùm những chất lỏng này rất là khó Không chỉ vậy còn phải dung hợp chúng với nhau nữa Tình huống này đã ở trong dự liệu của tiểu vũ Lúc này tâm tình quán ngày càng bấn loạn cần phải bình tĩnh nếu không sẽ hỏng bét tiểu vũ cố gắng kiềm chế thái âm chân hỏa bao vây lấy những chất lỏng kia và cũng may những chất lỏng kia chỉ có thể chảy đi chảy lại trong hộ thoáng chân không vài canh giờ sau tiểu vũ cuối cùng cũng đã thành công mà dùng thái âm chân hỏa bao vây toàn bộ chất lỏng đây tất cả đều là dùng cảnh giới siêu cường để chèo chống không thì anh đã sống thất bại tiểu vũ dùng thái âm chân hỏa khống chế các chất lỏng một mùi thuốc nồng đậm từ hộ thuẫn chân không tràn ra Vấn đề kế tiếp chỉ là thời gian Lúc này trên khuôn mặt của tiểu vũ Cũng một lần nữa trở nên tái nhợt Phát được tiêu hao suốt hai ngày rồi Chỉ bằng tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn Mà kiên trì đến hiện tại quả thật không phải là dễ Mà hỏa nguyên quyết không ngừng vận chuyển Nhưng tốc độ xem ra không bằng thái âm chân hỏa tiêu hao. Nửa ngày sau nữa Thì một đợt linh khí nồng đậm Từ trong hộ thuẫn chân không trào ra Hắn liền thở phào nhẹ nhõm <cười> Cuối cùng cũng thành công nhìn thấy ba viên đan dược to bằng ngón tay cái trong khung chung, linh khí đồng đập vát ra, tiểu vũ nhịn không được lộ ra một vẻ hưng phấn. một lát sau tiểu vũ lấy ra một cái bình ngọc đã sớm chuẩn bị từ trước cho trúc cơ đan vào đó, chỉ trở lại một viên rồi ngay lập tức nhét nó vào miệng, vận công điều tức. pháp lực trong cơ thể quán hầu như đã tiêu hao không còn gì, tiểu vũ cũng không dám khinh thường, nếu không thì tu vi từ nay về sau quán sẽ bị ảnh hưởng. tiểu vũ cảm nhận được trúc cơ đan tiến vào trong bụng, một dược lực cường đại nhanh chóng tràn ra. Tiểu vũ vội dùng hỗn nguyên quyết không chế nó Dung hợp linh lực để chảy về phía đan điện Cũng không biết bao lâu Tiểu vũ nhả ra một luồng khí Hai mắt từ từ mở ra Hai sợi tinh quang ở trong mắt hiện ra Khí tức trên khuôn mặt quán cũng có biến hóa Toàn thân đã tới một cảnh giới ổn định Trải qua quá trình hấp thu cùng với luyện hóa dược lực của trúc cơ đan, tu vi của anh đã được củng cố vững chắc hơn rất là nhiều, xem ra khả năng đột phá thành công trúc cơ trung kỳ cao lên thêm một chút. Tiểu vũ, chả năng luyện trúc cơ đan sao? Sao không đòi với tiếp, để tiếp luyện giúp cho? Ở ngoài cửa truyền tới giọng nói thánh thót của cơ nguyệt, nàng đang ở trong cung điện luyện pháp bảo, nhưng mà thần thức vẫn phủ khắp cung điện, không có gì qua được ánh mắt của nàng. Chuyện hắn chui rúc ở trong phòng ngồi luyện đan là đã biết Nên liền cố gắng luyện pháp bảo Sau đó chạy ra đây xem hắn đi thế nào Nhưng mà đã thấy hắn luyện xong rồi nàng đến đây xem nào Tiểu vũ thu thập một chút rồi đứng dậy Cười ha hà nhìn cơ nguyệt Cơ nguyệt chậm rãi bước chân vào trong phòng Sau đó đóng cửa lại Thấy vợ mình đã đi vào Hắn điền nhanh tay chập lấy lọ chút cơ đan Mà mình vừa mới luyện được đưa ra Miệng cười tuê tuết khoe mẽ với nàng Thấy sao hả Chỉ dựa vào sức một mình ta Mà đã có thể miễn cưỡng luyện ra chút cơ đan rồi đấy Nàng nên khen ta phải câu đi chứ Khen cái đầu chàng chứ mà khen Luyện khơi khơi có ngày tàu hòa nhập ma như lần trước rồi sao Nếu mà còn ra gió Cơ Nguyệt không những không có khen hắn Mà còn gõ đầu hắn cốc một cái Làm cho gã ôm đầu lao ai oái Ui sao lại đánh ta thế chứ Tiểu vỗ vô cùng ủy khuất nhìn cơ Nguyệt Hắn cảm thấy mình rất là thàm Luôn bị vợ mình ăn hiếp Chuyện này mà truyền ra ngoài hắn chỉ có nước đào hố mà trốn mất thôi. Hắn ta xoa đầu và cũng chẳng để ở trong lòng mà ngước mặt lên cao tỏ ra ánh diện, phỏng mũi lên mà nói. Ta không tồi tệ đến mức phải nhờ nàng luyện đan nhá. Ta có tay có chân thì tự mình làm thôi. Ta không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Hả? Ai là người khác? Cơ nguyện thừa lạnh, nàng cũng không hài lòng với cách nói của hắn. Như vậy mà cũng dám nói nàng là người khác. Đây chính là đang đánh nên nàng tiếp tục xách tay hắn lên vẹo vẹo vài cái Thôi được rồi, ta nhầm, ta nhầm Đây chỉ là sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ mà thôi Được, đừng, đừng nháo nữa mà Tiểu vũ làm ra phải mặt đáng thương nhìn vợ mình Hắn nằm lấy tay mà nàng đang nháo mình Vịn lại để phòng nàng vặn tay Nhưng mà mọi chuyện không như là suy nghĩ của hắn Nàng nhéo mạnh một cái làm hắn nhảy dựng cả lên Cho bỏ cái tật đi nhá Lần sau nếu có điện mấy cái đan dược cao cấp là phải đưa cho tiếp làm ngay chưa Bây giờ đã không có chuyện gì thì tiếp vào trong luyện pháp bảo tiếp đây Cơ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói Sau đó lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa mới hành hung Mà cũng không khỏi liếc xéo Nhìn hắn tự nhiên là muốn nói Nếu không nghe lời thiếp thì biết tay Có gì đó sai sai thì phải Sao ta nghe cứ như là mẫu thân đang dân dạy con mình vậy nhỉ Tiểu Vũ thầm suy nghĩ trong bụng Nhưng mà bên ngoài thì mặt vẫn cười tươi như hoa Cật đầu như là gà bổ tóc Cơ Nguyệt nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa Lúc nãy nàng gấp gáp luyện Nên pháp bảo chưa tốt lắm Nên muốn vào trong luyện chế lại Thời gian bên ngoài chắc còn nhiều Bây giờ cũng chẳng có gì để làm Chỉ bằng người ta đi vòng vòng một chút vậy Tiểu vũ mỉm cười nói Hiện tại hắn chưa có định luyện đan tiếp Mà muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút Trước tiên hắn đi tìm Tiểu Bạch Xem nó như thế nào rồi Hắn ra khỏi cung điện đi tìm nó Nhưng mà vừa đến nơi thì đã thấy nó Đang nằm dài phơi nắng trên tảng đá Không một chút khí lực như là đang có chuyện buồn gì đó Này, ngươi sao vậy? Tử vũ lại gần vỗ vỗ đầu của nó hỏi thăm Dù gì nó cũng là thú sủng của mình Nên cũng phải hỏi han một chút Ta muốn kiện Ngay tử bạch nó muốn kiện Hắn điền sững cả người Kiện? Kiện ai? Kiện làm cái gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của hắn À thế ngươi muốn kiện ai? Ngươi cứ nói đi Ta sẽ tìm giúp công đạo cho ngươi Tiểu vũ mạnh dạn vỗ ngực rõng rạc mà nói Ta trong đây chán hiếp được ai cả Lần trước tiểu cô nương đó chỉ thôi đi Mà lần này chỉ là một lão già và cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay Đã đánh ta bay hơn trăm dặm rồi Ta thấy đời mình đen quá Sao gặp toàn quái vật không vậy Tiểu bạch ngẩn đầu lên buồn bã kể lại chuyện mà nó ăn hiếp lão già kia cho nghe Nghe xong hắn muốn đá nó thêm một cái cho đỡ cái tật ngu người Tiểu cô nương cái đầu nhỏ ngươi chứ tiểu cô nương Tổ tiên của ngươi mà gặp nàng còn phải gọi là bằng lão tổ tông đấy Mà ông lão À Ngươi lại đi ăn hiếp sư phụ của ta sao Hắn gõ thật là mạnh lên đầu của tiểu bạch Mắng cho nó một trận. Gã thật là không hiểu nổi con yêu thú này Tại sao lại thích đi gây chuyện như vậy À Sư phụ của chủ nhân sao Hèn gì mạnh thế Lúc đầu ta nhìn thấy cứ thử người thường Nên muốn dọa nạt một chút cho vui Ai ngờ chỉ phất tay một cái đã quấn ta bay cả trăm dặm rồi Tiểu Bạch ngạc nhiên khi mà biết lão già nó ăn hiếp không thành công chính là sư phụ của chủ nhân mình Nên nó biết mình bị ăn hành là không có oan <cười> Có lẽ người thích ảo tưởng sức mạnh lắm thì phải Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngắn Bây giờ hắn đang suy nghĩ có phải mình thu nó là ý định sai lầm rồi không à, chủ nhân Thế ở trong đây là còn ai không chạm được vào nữa không Người nói cho ta biết để còn biết đường mà né tránh Chứ không có ngày tăng vào nồi nằm mà chẳng biết tại sao mình vào đó nữa Tiểu Bạch ngẩn đầu nhìn sang chủ nhân của mình chuyển âm. Nó ở trong đây đã biết nhiều thứ tồn tại quá khủng khiếp nên cũng hơi lo sợ. Tạm thời thì chỉ có hai người đó với một đứa bé thôi, nhưng về sau chắc chắn có thêm đấy. Mà ngươi yên tâm đi, hai người đó hiền lắm, sẽ không đem ngươi bỏ vào nồi đâu. Ở đây ta chỉ còn lại hơn một ngàn viên đi hoạch cấp 2 thôi, ngươi sử dụng đỡ đi. Về sao ta luyện đan cho ngươi ăn luôn? Tiểu Vũ vỗ nhẹ cái đầu của Tiểu Bạch an ủi. Hắn biết nó ở trong đây buồn tề nên mới đi kiếm chuyện với người khác, nhưng mà lại không thành công nên cũng thông cảm cho nó một chút, sau đó lấy túi chữ vật đưa cho Tiểu Bạch. Giải quyết xong chuyện của Tiểu Bạch, hắn liền tiến tới tầng 2 tìm sư phụ mình đàm đạo một chút cho đỡ buồn, nhưng mà vừa tới nơi thì hắn đã thấy bản tôn của mình đang ngồi cùng với sư phụ đánh cờ với nhau. ở sư phụ, người chơi kỳ vậy, nhưng ta một trận không được sao? Ta đã thua hơn 2.000 trận rồi mà chưa có một trận thắng nào cả đây. Trần Vũ lúc này than thở nhìn nước cờ trên bàn mà không biết nên đánh như thế nào Mà chuyện này kể ra cũng hài Bình thường hắn đi lấy ngọc giảng học phù văn, linh văn, nghiên cứu pháp thuật Nhưng rảnh rỗi là lại lên tìm sư phụ mình đánh cờ ăn thua với nhau Mà ngặt cái lần nào đánh thì cũng thua mới đầu chứ Bây giờ hắn mới có biệt danh mới chứ là đẹp nhất thua cờ Do chính sư phụ mình đặt cho Chuyện này làm cho cơ nguyệt cười cả buổi. À cái gì, cái gì Không phải do ta đánh quá hay đâu Mà do người đánh quá tệ mà thôi Tháp lão thả nhiên vút dâu mỉm cười nhẹ nhàng Thôi được rồi trận này còn thua Thua trận này đã bài trận khác Nếu mà thua tan nát chắc là kiếm trò khác mà chơi mất thôi Trần vũ thở dài quyết định không đánh nữa Dù sao thì hôm nay hắn đã thua tới 10 trận rồi Thôi th th th được rồi Trận sau sư phụ sẽ nhẹ nhẹ tay nhường ngươi một trận Cho ngươi có chuyện mà đi khoe khoang với vợ mình được chưa Ta khổ quá mà Tháp lão giả vờ than thở lắc đầu nói Ờ hai người đánh cờ sao không rủ ta chơi cùng đi Tiểu Vũ tiến đến tìm lấy một chiếc ghế ngồi xuống mỉm cười nhìn hai người mà nói Thôi đi Ta với người cũng đâu có khác gì nhau Có khi người còn phá kỷ lục thất bại của ta nữa đấy. Trần Vũ không cho là vậy Nên chỉ lắc đầu cười nhạt Tiểu Vũ nhìn sang bản tôn của mình Thì hắn không có chút thay đổi nào cả Làm hắn hơi hiếu kỳ Ờ Trần Vũ à Ngươi ở trong tháp lâu như vậy rồi Ít nhất ngươi cũng phải lớn lên một chút Hay là già đi một chút chứ Ta bên ngoài lâu như vậy Thì trong này cũng đã trôi qua nhiều năm lắm rồi Mà sao ngươi trả thay đổi cái gì cả vậy? À ơ nhờ Ngươi hỏi thì ta mới để ý Quả thật là trong ngày không biết bao nhiêu năm rồi Mà ta cũng chẳng thấy mình già đi Mà cũng không lớn lên một chút nào Trần Vũ nghe phân thân của mình nói như vậy Thì cũng hơi ngạc nhiên mà nhìn lại thân thể của mình một chút Ê, ngươi đi hỏi hắn chuyện này ư? Chủ nhân của chiếc tháp ở trong đây Sẽ không bị thời gian làm cho già đi Tuổi thì có tăng nhưng mà cũng như là vậy thôi Còn chuyện hắn không lớn lên được Là do vợ của người làm đấy Tháp lão nghe vậy liền cười lớn giải thích cho cả hai cùng nghe Ồ Ta tưởng sát khí trên người ngươi bớt hẳn rồi chứ Không ngờ vẫn còn mạnh như trước Trần Vũ nhìn sang phân thân của mình Hắn thấy mấy cái khí màu đỏ đang quấn trên người hắn Thì không khỏi ngạc nhiên mà nói Tuy hắn đã biến thành người thường Nhưng mà vào đây vẫn bị chiếc tháp đôi ra mà thôi Sát khí không dễ tiêu tàn như vậy đâu Sát khí hình thành do người chết không cam lòng mà quán niệm lên Nếu muốn tan bớt thì ngươi không nên giết chóc nữa Tốt nhất là hóa phàm luôn đi cho nhanh Tháp lão mỉm cười lắc đầu mà nói Hóa phàm là sao sư phụ? Trần Vũ ngạc nhiên lên tiếng Dù sao thì hắn cũng chưa có kinh nghiệm nhiều như là sư phụ của mình Hóa phàm chính là ngươi từ bỏ hết pháp lực Không sử dụng chúng nữa Mà sống một cuộc sống như người bình thường Hàng ngày cảm nhận thiên đạm như vậy Thì sẽ nhanh chóng làm giảm sát khí Mà ngươi yên tâm Trước khi ngươi độ kiếp để phi thăng Thì cũng phải hóa phàm để mà thấu hiểu thiên đạo mà thôi. Tháp lão tay vuốt râu mỉm cười giải thích. có lẽ về sau rảnh rỗi thì con thử hóa phàm thử vậy. Tiểu vũ vuốt cằm lẩm bẩm. ba người ngồi nói chuyện và thưởng thức trà đến gần chiều thì tiểu vũ cùng với trần vũ có ý định rời đi. À, hẹn sư phụ ngày mai tái chiến sau vậy. trần vũ hành lễ xong định rời đi nhưng mà liền đứng lại, quay lại nhìn sư phụ của mình mà nói, à, sư phụ này, hay là người xuống dùng cơm với bọn con đi. Hương Nguyệt làm đồ ăn ngon lắm Lúc đó sư phụ Nàng làm rất là ngon đấy Tiểu vũ cũng phụ họa theo Được rồi ta sẽ xuống dùng công với các người Hề cũng đã lâu lắm rồi Ta cũng chưa ăn qua đồ ăn Không biết cái mùi vị khi ăn trở lại sẽ như thế nào đây Tham lão cười nhẹ đứng dậy Theo đệ tử của mình đi xuống tầng 2 Ba người vừa đến hoa viên Liền nghe thấy cái mùi thơm của đồ ăn Đang lan truyền trong không khí Làm cho trần vũ không khỏi chảy nước miếng Tuy ăn đồ ăn do nàng làm đã lâu nhưng mà hắn không có cảm thấy ngán Một phần cũng vì rau củ quả được trồng trong tháp nên chất lượng vượt xa bên ngoài Không biết bao nhiêu lần mà nói Với lại tay nghề nấu ăn của nàng quả thật quá ngon Đồ ăn chưa thấy mà đã ngửi thấy cái mùi thơm như vậy rồi Chà chà, tay nghề của vợ ngươi cũng không kém nhỉ? Tháp Lão mỉm cười làm ra cái bộ mặt thưởng thức Tiểu vũ biết ý cũng chạy vào trong mang đồ ăn ra tiếp cơ nguyệt Tháp lão với Trần Vũ thì đã ngồi yên trên ghế, chỉ còn chở đồ ăn mang ra là quất thôi. Từng món ăn được mang lên bàn có thầy là 10 món, những món ăn này chủ yếu là làm từ rau củ quả, nói chung là thực vật, nhưng mà chúng qua bàn tay của nàng lại ngon cực kỳ. Tháp bà bá hôm nay xuống thưởng thức đồ ăn của con làm sao? Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang tháp lão, đây là lần đầu tiên thấy tháp lão xuống ăn cơm vì tháp lão không cần ăn đã lâu lắm rồi. À thì à, ta nghe chúng khen người làm đồ ăn ngon lắm. Bà ta cũng không nghĩ tới cái chuyện người biết nấu ăn Nên cũng muốn thử nếm thử xem sao Không ngờ tới thì mới biết là còn hơn cả lời bọn chúng nói nữa Tháp lão gật đầu cười hiền mà đáp Mọi người ngồi ăn vui vẻ với nhau Vì lần này có sư phụ hắn dùng cơm Nên Trần Vũ không có leo lên bàn ngồi được Nên cơ nguyệt thường xuyên gắp thức ăn cho hắn Trong bữa cơm thì bốn người nói chuyện rôm rả với nhau như là một gia đình chính thức Trong đó tháp lão cũng kể về những nơi mà lão đã lịch lam qua Nào là trên thiên giới, linh giới, thần giới Do câu chuyện quá là hấp dẫn làm cho mọi người chăm chú lắng nghe lắm Chuyện hết mà canh cũng cạn nên mọi người cũng dần dần giải tán Tiểu vũ đi trở về phòng nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối dần rồi Hắn tìm đến căn phòng lúc mình luyện đan mở cửa đi vào Gã ngã ngửa lên chiếc giường lăn qua lăn lại vài cái Trông vẻ mặt hắn vô cùng thoải mái Ngày mai cũng nên luyện đan rồi Đến sáng hôm sau thì tiểu vũ đi vào trong dược viên Dược viên quán bây giờ cũng chỉ rộng có 10 mét mà thôi Vì đã sử dụng khá nhiều rồi mà chưa có trồng lại Nhưng mà nơi trồng thức ăn thì lại rất là lớn Trông không khác là một trang trại rộng lớn cả Khi nào muốn ăn chỉ cần đi ra nhổ lên là xong Thôi thì lấy được dược liệu của chú Cơ Đan đem trồng vào đây vậy Đề phòng về sau có dịp cần dùng Thấy những linh dược được trồng nơi này rất là tốt Gã rất hài lòng Nên lấy dược liệu mua được đem ra gieo xuống Sau đó lấy đi những dược liệu cần thiết như là ma lam hoa Thiên niên xích quả vân vân. Thu tập xong những dược liệu cần thiết, hắn điền vào trong phòng, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lấy dược liệu ra để kiểm kê, sau đó khống hỏa luyện đan. Hai tháng trong tháp nhanh chóng trôi qua, hắn liền luyện được rất nhiều đan dược tốt. Với thực lực quán hiện tại thì đã vượt xa tu vi lúc trước của bản tôn, nên luyện chế đan dược sẽ cao cấp hơn. Đan dược tứ phẩm xem như là có thể miễn cưỡng luyện chế ra, nhưng mà về khống đan hành, hắn không có vượt qua được bản tôn nên tốc độ luyện ra đan dược rất là chậm. Trước mặt hắn hiện có bốn cái bình, chúng đều là đan dược tứ phẩm trung giai, nhưng mà trong đó có một cái bình là đan dược tứ phẩm cao dai. Theo thứ tự là tóc linh đan, hồi thiên đan, vương cực đan và bạo hoàng đan. Tóc linh đan là đan dược tứ phẩm trung giai có thể khôi phục linh lực cực nhanh chóng. Lúc chiến đấu với người khác, nếu xuất hiện tình huống linh lực không đủ thì sẽ cần dùng đến. Tộc về đan dược cùng loại với cả dưỡng khí đan, hồi khí đan, chỉ là cao dai hơn và dược hiệu cũng mạnh hơn nữa. Hồi thiên đan là đan dược chữa thương ngang với cả hồi lộ đan, sinh cơ đan. Chỉ là hồi thiên đan càng thêm nghịch thiên. Chỉ cần là tu sĩ dưới kim đan kỳ, vô luận chịu bao nhiêu tổn thương thì cũng có thể dựa vào hồi thiên đan để giữ được tính mạng. Là đan dược mà bất luận tu sĩ nào cũng cần đến. Đối ván rất là có tác dụng, nhưng đan dược này đối với người khác lại là thiên địa đạo hóa đan, vô cùng chân quý. Tuy nhiên đan dược này là võ giả có thể dùng được, chỉ cần là võ giả dưới hoàng cấp là tốt hết còn về hai loại đan dược hắn thuận tay luyện ra cho võ giả đó là vương cực đan cùng với bạo hoàng đan một phần cũng để tăng kinh nghiệm luyện đan của mình nên hắn mới tốn công luyện thôi vương cực đan này thì là cực kỳ chân quý bất phàm đủ để khiến bất luận cường giả vương cấp đỉnh phong nào cũng đều mơ ước tha thiết bởi vì nó có thể khiến cường giả vương cấp đỉnh phong khi mà đột phá đến hoàng cấp sẽ gia tăng thêm 8 thành tỷ lệ thành công hơn nữa cho dù đột phá thất bại thì cảnh giới của cường giả vương cấp cũng sẽ không có bất luận tổn hại gì đan dược này dù cho đặt tới bất cứ nơi nào đều sẽ gây ra một cảnh mưa gió máu tanh. Bởi vậy có thể thấy được đây là đan dược nghịch thiên cỡ đảo của chứ. Còn về bảo quả đan cuối cùng kia thì là chân quý bất phàm lắm. Nó chính là đan dược tứ phẩm cao cai. Hắn phải tốn đến 4 ngày thì mới luyện ra chế ra được. Phán cũng đã thầm thề là nếu thực lực không đủ thì sẽ không bao giờ luyện đan cao cấp nữa. Chỉ vì luyện thử đan dược này mà hắn đã phải bỏ ra quá nhiều tâm sức. Khi mà luyện xong thì hắn phải nghỉ dưỡng đến một tuần. Mà lại còn bị cơ nguyệt la nữa Nên thực sự lán không vừa mắt với quả khỏa đan dược này cho lắm Tuy nói vậy thôi, nhưng mà đan dược tứ phẩm cao khai này có thể nói Là một khỏa đan dược vừa đề cao tu vi Mà lại có thể vừa giết địch để bảo vệ tính mạng Giới hạn chỉ cho cường giả hoàng cấp phục dụng Phục dụng viên đan dược này cũng có lợi và cũng có hại Lợi là vì phục dụng bạo hoàng đan có thể khiến cường giả hoàng cấp Trong vòng một canh giờ đề cao tu vi lên một tiểu cảnh giới Ví dụ như là một gã cường giả hoàng cấp sơ kỳ Sau khi phục dụng bạo hoàng đan chỉ có thể khiến cho hắn trong vòng một canh giờ đạt tới thành giới hoàng cấp trung kỳ Chớ có coi thường một tiểu cảnh giới khi mà được tăng lên này đấy Bởi vì võ giả cấp bậc càng cao chính lệch càng lớn Mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới thôi Nhưng lại có thể mạnh hơn trước kia gấp 10 lần Nếu như chống lại đối thủ ngang cơ Thì sau khi dùng bạo hoàng đan Chỉ một lát là có thể hạ cục đối phương Hoặc là gặp phải đối thủ cao hơn mình một tiểu cảnh giới. Phục dụng bạo hoàng đan liền có thể đánh ngang tay với đối thủ Cũng khiến mình có đủ thời gian để trốn Hại là sau khi phục dụng bạo hoàng đan Chỉ sẽ có tầm một tháng thoát hư kỳ Nói cách khác là sau khi dược tính đi qua Bản thân võ xà sẽ từ cường giả hoàng cấp biến thành người thường Không thể cưỡng ép sử dụng bất luận chân khí nào cả Cho nên không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ Thì bình thường cao thủ hoàng cấp sẽ không phục dụng bạo hoàng đan Dược tính của đan dược ngoài tứ phẩm không phải chuyện đùa không phải một võ giả bình thường có thể hấp thu được. Nếu như võ giả không đủ cấp độ mà sử dụng, bất luận khỏa đan dược nào cũng sẽ chỉ có kết cục là bạc thể mà vong thôi. Hai khỏa đan dược trên hắn có dự định, nếu như là không đủ tiền dài thì sẽ bán chúng để đổi lấy kim tệ, xem như là không uổng phí công sức của mình. Trong hai tháng này hắn cũng luyện chế được thêm ba viên trúc cơ đan. Cách một tháng hắn liền đem một viên luyện hóa, làm hắn càng ngày càng muốn chạm đến trúc cơ trung kỳ, Nhưng xem ra cũng còn lâu lắm. Tu vi cao lên không phải chuyện dễ đột phá như vậy Mà phải tích lũy linh lực thật là nhiều Mới có khả năng đột phá thành công Mà trong 2 tháng ở trong tháp luyện đan Hắn thấy linh lực, hồn lực Cùng với tinh thần lực đã mạnh hơn rất nhiều Bây giờ cách không đánh người không phải là chuyện khó Luyện đan thành công Hắn càng ngày càng thích thú Là muốn luyện thêm nhiều đan dược khác nhau Để tăng thêm kinh nghiệm Chuyện này làm hắn nhanh chóng nghĩ đến mạo hiểm đoàn của mình Cùng với người nhà Nên cũng nhân cơ hội này mà lấy kinh nghiệm luyện đan. Ở võ mạch đại lục này, quan trọng nhất là thiên phú võ mạch, tiếp đến là thuộc tính. Nếu muốn giúp gia tộc thì ta phải tìm một loại đan dược có thể cải tạo võ mạch mới được. Gã suy nghĩ như vậy liền tên tới càng kinh cát, lục loại các loại đan phương, xào tới xào lui. Phải mất tới hai canh giờ hắn mới mò được một tấn ngọc giàn. Tay chỉ nhẹ vào ngọc giàn một cái liền hiện lên ba chữ huyết đinh đan. Sau khi hắn đọc nội dung bên trong mà khuôn mặt không khỏi mỉm cười, Công dụng của đan dược này là giúp khai mở võ mạch Tăng cường võ mạch Đây không phải là thứ mà năng cần hay sao Chính nó đây rồi Nhưng mà huyết linh đan cần có linh tiên thảo tích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán Nhưng mà những thứ này ta hầu như là không có trong đủ dược điền của mình Xem ra phải đi tìm một chuyến mới được Những dược liệu nói ở trên thì trong dược điền quán có một ít Nhưng mà số lượng quá ít hầu như là không đủ để luyện ra một viên Nên hắn có dự định sẽ ra ngoài mua Sẵn trồng trong dược điền một ít để dành cho tương lai có cần thì dùng Như vậy tốt rồi Lần này ra ngoài tiện sẽ tìm một vài thứ quý giá một chút Nếu là thứ gì có thể tăng lên thực lực thì càng tốt Tiểu vỗ thầm mỉm cười Từ lúc hấp thu huyết trì hắn đã thấy công dụng của nó thật là lớn Còn nguyên tinh hắn dự định sẽ sử dụng sau hiện tại chưa phải lúc Bước ra khỏi tháp, hắn liền đặt chân lại căn phòng điện đan của mình mướn Hắn chậm rãi thu lại cấm chế